Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Nhậm Kiệt đang cầu còn không được, gọi mập mạp đi ra ngoài. Tiếp tục ra vẽ đi. Đi hai bước ngang qua trước người Ngọc Nhân Long, Nhậm Kiệt bỏ lại một câu. Ra vẽ? Ra vẽ cái gì? Vừa rồi Nhậm Kiệt đã nói rõ. Ra vẽ là cháu chắc. Vậy là bảo hắn tiếp tục ra vẽ cháu chắc nữa.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 Nhưng mà Nhậm Kiệt nói ra lời này, sức nữa làm nhiều người bao gồm cả hoàng đế muốn tức đến ngất xỉu. Nhất là hoàng đế, trong lòng cũng không nhịn được cơn giận thầm mắng. Tuy rằng biết thằng nhãi này nói cái gì mệt nhọc là giả, nhưng tốt xấu gì ngươi vừa lấy lý do này xin trẫm đi về. Bây giờ ngươi còng nói cùng người khác đi ra ngoài chơi. Cái này là chuyện gì chứ? Nhưng thân là đế vương, Hành đế lại không cách nào thật gọi nhậm kiệt lại chất vấn. Lấy chuyện này ra nói. Đành phải giả vờ không nghe gì tiếp tục cười nói với hoàng hậu bên cạnh. A, rốt cuộc ra rồi, khó chịu muốn chết, khó chịu quá đi. Rời khỏi đại điện, mập mạp dùng sức duỗi người, giống như phạm nhân vừa bước ra khỏi ngục giam. U, ven quy quy, m u, ven quy quy, m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 Bởi vì ở cùng với Nhậm Kiệt, mập mạp nàng luôn cảm thấy tùy ý, vui vẻ. Nhậm nhậm ra chỗ dừng bước. Ngay lúc ba người Nhậm Kiệt mập mạp Ngọc Vô Song vừa cười nói đi đến chỗ xe linh thú dừng lại. Đằng xa có người lão đạo chạy tới, không phải ai khác, chính là Thiệu Đức. Lúc này Thiệu Đức hoàn toàn khác trước kia, sắc mặt như tro tàn.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 Thấy món ngon liền ăn. Mệt quá. Ta không muốn ngủ, Nhậm Đại ca, Mập ca ta còn muốn xem pháo hoa. Muốn? Ngập Vô xong một mực chơi đến không mở mắt được. Cuối cùng ngủ trong lòng Nhậm Kiệt. Bọn họ mới phải lên xe linh thú chạy về. Kỳ quặc, vừa nãy còn rất tinh thần, hơn nữa bây giờ cũng chưa trễ gì, còn chưa bán pháo hoa mà. Trên xe linh thú